Các anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series uh, tiểu lưu manh xuyên việt chương là Nhất Tiễn hạ thập nhị điêu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết công việc làm ăn của Giang Thái Huyền vẫn đang rất là phát triển. Tuy nhiên tên uh, Tây Môn mập mạp đã chơi xỏ võ Tòng bằng cách là nói khoác về thực lực của hắn để cho võ Tòng phải cật lực chiến đấu mới có thể hạ được một con yêu thú trúc cơ mà cũng may mắn nó là yêu thú họ hổ và bị hắn áp chế 20% thực lực. Ngoài ra thì Lý Quảng cũng dẫn bốn người bọn thang nguyệt lộ tiến vào mục tiêu săn giết của mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. 15 phút sau thì Lý Quảng đã mang bốn người đến dưới một chân núi. đỉnh núi treo leo và cao ngất ngưởng, mây trắng lượn lờ, không trung thì đầy rẫy những con diều hâu vờn quanh đỉnh núi. Tiền bối Bọn chúng là liệt phong chiến ưng, là yêu thú trúc cơ đã tiến vào thời kỳ trưởng thành. Vương Minh Minh sợ xanh cả mặt, yêu thú trúc cơ này còn là loài động vật quần cư. Một mình Lý Quảng liệu có thể vừa bảo vệ bọn họ, lại vừa diệt được bọn yêu thú kia không? Đúng vậy đó, Lý Quảng tiền bối. Lỡ như có chuyện ngoài ý muốn thì toàn bộ chúng ta sẽ phải táng thân tại nơi này. Khang Nguyệt Lộ nhịn không được mà nói. Quá giả trúc cơ bình thường nếu như có thể giết được yêu thú trúc cơ trong trận chiến một trọi một đã là tốt lắm rồi. Nhưng mà khi đã phải đối mặt với một nhóm yêu thú quần cơ, thì điều đầu tiên mà họ phải suy xét không phải là làm cách nào để giành được chiến thắng, mà là phải làm sao để có thể chạy thoát thân. Các người có thể lui ra phía sau, chốc nữa lại tới nhặt xác chúng là được, Lý Quảng thở ơ nói. bốn người đào mắt nhằn nhau rồi bất đắc dĩ lui về phía sau. Nếu như Lý Quảng đã tự tin như vậy thì bọn họ ngược lại cũng muốn thử nhìn xem người được xưng là vô địch trong cảnh giới trúc cơ đến tột cùng là mạnh đến nhường nào. Bốn người ẩn mình ở phía sau con Lý Quảng thì ngẩng đầu nhìn trời. Có chẵn tổng cộng 12 con liệt phong chiến ưng đang trao liệng giữa không chung. Lý Quảng liền dương cung kéo căng dây cung và nhắm vào đám liệt phong chiến ưng ở trước mặt. Lạ thường là trong tay y lại chẳng có một mũi tên nào. Tiền bối sao vậy? Không có mũi tên thì làm sao bắn được chứ?" Trần Sung nói. Vương Minh Minh lườm Trần Sung, hắn cười lạnh. "Cung tiến không có trong tay tiền bối thì cũng không phải là hạng tầm thường, dùng khí để hóa tên, vốn chẳng cần phải dùng đến mũi tên làm gì." Trần Lạc và Thang Nguyệt lộ lộ vẻ kinh ngạc, không cần mũi tên, dùng khí hóa tên, tự phi là phải có tu vi thâm hậu, nếu không chuyện này có khi là có pháp khí trúc cơ thì cũng không thể làm được. Mà cũng vào lúc này Cây cung màu xanh chợt rung lên, 5 mũi tên được làm từ không khí từ đó xuất hiện, nhắm thẳng vào năm con liệt phong chiến ưng. Dùng khí hóa tiễn, năm phát liên hoàn, vương mình mình trông thấy líu díu nói. Vương mình mình, ngươi đã từng thuê lý quảng tiền bối một lần, thì át hẳn là biết tiền bối mạnh đến cỡ nào. Dùng 5 mũi tên cùng một lúc, có khi nào công lực sẽ bị yếu đi không? Trần Lạc hỏi. Cứ xem thì biết ngay thôi, chắc chắn sẽ dọa các người sợ chết khiếp. Ta tin tưởng tiên bối có thể giải quyết được đàn liệt phong chiến ưng này, cường minh mình đáp. Quác! Tiếng chim kêu rồn dập vang lên, dường như liệt phong chiến ưng cảm nhận được nguy hiểm gần kề. Chúng nó nhìn chăm chăm vào Lý Quảng với cặp mắt sắc bén. Tiếp đó thì chợt lao thẳng xuống từ phía trên, trên người chúng còn bập bùng ánh lửa. Ánh lửa vần quanh khiến nhiệt độ trở nên nóng cháy, trong ngọn lửa nọ còn mang theo từng đợt gió sắc lèm. Năng lực dùng khí hóa tiễn của Lý Quảng thực chất là không cần tiêu phí nguyên lực của bản thân y, mà là uy năng do pháp khí tùy thân vốn sở hữu. Khi trông thấy đám liệt phong chiến ưng lao vọt xuống, y chẳng hề mải may ra tay mà chỉ lạnh lùng theo dõi bọn chúng. Quác! Tiếng chim vang lên như thể chúng đang ghé sát vào bên tai mà gào thét. Bốn người hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ trong nháy mắt thì khoảng cách giữa liệt phong chiến ưng và Lý Quảng đã bị rút ngắn lại, còn chưa đầy 500 mét. Đối với bất kỳ một cung thủ nào mà nói thì 500 mét là một khoảng cách không hề xa. Đúng vậy, là không xa bởi vì thế giới này có nguyên khí hỗ trợ thế nên cung tên bay được ngàn mét chả phải là chuyện gì ghê gớm. Điều mà mọi cung thủ cần phải cân nhắc chỉ là độ chính xác và uy lực cung tên gây ra. 500 mét đối với liệt phòng chiến ưng thì lại càng không phải chuyện gì đáng nói. Thậm chí là nó chỉ xa bằng quãng thời gian một lần hít thở. Mà đến tận lúc này Lý Quảng vẫn không chịu buông dây cung. Nháy mắt thôi đã chỉ còn lại khoảng trăm mét. Nó đến gần thậm chí là khiến bốn người còn người được cả mùi trên người của đám liệt phong chiến ưng này. Quy lực cường đại phủ đến. Nếu như không phải là sợ ảnh hưởng đến Lý Quảng thì bọn họ đã la lên để nhắc nhở y phải cẩn thận rồi. <cười> Vèo một tiếng. Cuối cùng thì Lý Quảng cũng buông tay năm mũi tên lao vọt ra ngoài bắn thẳng vào đám yêu thú, cùng lúc đó thì dây cung lại bị kéo căng, 5 mũi tên khác lập tức xuất hiện. 5 mũi tên lao vọt như tia chớp khiến mắt thường khó mà theo kịp, cho dù là yêu thú trúc cơ liệt phong chiến ưng cũng khó lỏng tránh né. hợp nhoáng cái, 10 mũi tên xanh bay vụn vọt như tia sét cắm ngập vào da thịt bọn yêu thú. Theo sau là 10 tiếng chim thét dài, 10 con liệt phong chiến ưng rời vật xuống đất. Âm thanh tiếp đất còn chấn động Cả một góc rừng Mười con bại trận Hai con còn lại lập tức đánh trả hừ, Lý Quảng hư lạnh Bóng dáng y biến mất bốn bè ẩn hiện từng luồng ánh sáng xanh sắc Cây cung không người điều khiển Lại tự động bắn ra hai mũi tên Phập phập Lại thêm hai bóng đen rơi xuống Cuối cùng nó rụng xuống dưới chân y Nhặt xác đi Lý Quảng thu cung Về mặt của y hờ hững Hệt như là chuyện bàn nấy Chẳng đáng để cho y bận tâm Ừ. bốn người nuốt xuống một ngụm nước miếng cuối cùng bọn họ cũng hiểu tại sao Lý Quảng lại quyết định bắn cung trong vòng trăm mét là vì để bọn họ nhặt xác nhanh hơn đỡ phải mất công chạy xa nhón cái bắn ra liền tù tì mười phát có là thần tiễn thì cũng chỉ có thể làm tới mức này Thang Nguyệt lộ cảm thán đại đệ, đệ nhanh nhặt đi những thứ này đều thuộc về ngươi Trần Lạc kích động nói Trần Sung vội vàng tiến lên, chỉ chốc lát đã giải quyết 12 con yêu thú trúc cơ. Từ Dương hắn cảm thấy là yêu thú trúc cơ cũng không hề khó giết. Vương Minh Minh và Thang Nguyệt Lộ thì hâm mộ nhìn Trần Sung. Sớm biết như vậy họ đã tranh nhau lấy trước rồi. Lúc đó thì 12 con yêu thú trúc cơ sẽ thuộc về họ. Lúc trước Lý Quảng Cam Đan sẽ săn được ít nhất là 3 con. Nhưng chỉ trong đợt này, nào chỉ săn 3 con mà là gấp 4 lần cái số đó. Trong thấy ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ của hai người bọn họ. Tần lạc lại càng vui sướng. Lần này đúng là cơ hội hiếm có. Dẫu sao thì yêu thú quần cư cũng chẳng phải là thứ dễ tìm gì cho cam. Nhận thấy ánh mắt của hai người, Lý Quảng thở ơ nói. Trước khi các người đến đây, ta đã quan sát chung quanh một lượt có bốn nhóm yêu thú quần cư, bốn người các người cảm thấy thế nào. Không nhắc đến Lý Quảng và Võ Tòng, Giang Cải Huyền ở bên này lại đang vô cùng buồn bực bởi vì hắn hết tiền rồi. Hắn cắn răng nhìn cái bản xoay. Một kim tệ ta quay được những hai lần, thế mà chẳng trúng được lần nào. Hệ thống có phải là người chơi sỏ ta hay không? Nhìn đống tài sản nhỏ bị vơ vét đến sạch sành xanh, Giang Thái Huyền lại trở về những ngày trước, cái ngày mà hắn không một xu dính túi. Hắn tức giận bước ra khỏi đạo tràng, tây môn mập mạp đã nấu cơm xong, lúc này đang chở hắn đến rồi mới ăn. Đưa được bao nhiêu thẻ bài rồi, Giang Thái Huyền hỏi. Trước đó giao được ba cái, mới nãy có thêm hai người tiền đến. Nhiều tiền cho nên trực tiếp thuê Lý Quảng luôn Tây muôn mập mạp xòe năm ngón tay Rồi liệt kề cặn kẽ Có điều trong đó có một người là võ giả tiên thiên Ngoài tiên thiên ra còn một thiếu niên Cũng muốn thuê Lý Quảng Chính là người bị khí thế của Lý Quảng đè ép Mà lúc hai người đi giải truyền đơn Võ giả tiên thiên xong, Có thám tính được tân phận quán không Thuê ai Giang Thái Huyền kinh ngạc Trong cuộc thi này võ giả tiên thiên Vốn thì đã nằm trong top mạnh nhất rồi Còn cảnh giới trúc cơ thì chỉ toàn những lão giả khọm, chả ai ham vui mà đến đây tỉ thí nữa cả. Tây môn mập mạp lắc đầu, người được thuê là Lý Quảng, còn thân phận thì không rõ. Hồi đành vậy, dù sao chỉ cần cứ đưa đủ tiền là được, chúng ta cũng chỉ chịu trách nhiệm cho thuê. Bọn họ muốn thế nào thì kệ đi. Giang Thái Huyền không nghĩ thêm nữa, bắt đầu ngồm ngoàm ngốn đám thịt. Huyền ca, ta có một việc thắc mắc. Tây môn mập mạp nuốt thịt rồi hỏi, chuyện gì? Giang Thái Huyền vẫn cúi cấm ăn. người nói xem về sao võ tòng Lý Quảng mạnh như vậy nhưng vẫn ở lại đây. chẳng lẽ bọn họ cũng muốn có được mấy thứ huyết mạch thần cấp sao? Tây môn mập mạp nói ra nghi hoặc trong lòng. tiên thiền trúc cơ chọn là chỗ này, lời này nói ra chắc là chẳng ai tin. Giang Thái Huyền ngẩng đầu nhìn Y, hắn thở dài. phải mà cũng không phải, nhưng mà với đầu óc của ngươi thì khỏi cần phải biết làm gì. a Huyền ca, ta không thích nghe mấy lời nhĩ này của ngươi đâu. Đầu óc ta làm sao chứ? Hồi đó người dạy câu đầu giường ánh trăng sáng, ta vẫn còn thuộc lòng luôn rồi đây." Tây Môn mập mạp tự hào nói. "Mình có nên đổi một tên chào khảng khác hay không đây?" Mập mạp. "Lúc ngươi đi phát truyền đơn có bị lính đánh thuê chặn đường hay xảy ra chuyện gì kỳ lạ không?" Giang Cách Huyền không muốn cứ xoắn xuýt mãi cái vấn đề là có ăn muối i ốt hay không của tên này, bên chuyển chủ đề Lính đoánh thuê, dòng binh ấy hả? Không có, ta lại không có chọc đến bọn họ. Bọn họ ngăn ta lại làm gì? Tây môn mập mập lắc đầu, cũng chả có chuyện gì kỳ lạ hết. Nhưng mà tiền bối Lý Quảng có bộc lộ thực lực một lần thì tầm tuổi chúng ta chỉ là hơi nghi ngờ về thực lực của bọn ta. Giang Thái Huyền gật đầu trong lòng thầm suy đoán chẳng phải nói là mấy tên dòng binh hung hăng đó sẽ đến gây phiền toái sao? Lẽ nào là vì cuộc thi săn bắn lần này mà chúng thay đổi quyết định? có khả năng là thế thật. Nơi này là địa bàn của Thanh Nguyệt Học viện. Trong thời gian cuộc thi diễn ra, không ai dám tự ý đến đây. Cho dù có muốn gây phiền toái, thì cũng phải đợi khi cuộc thi kết thúc mới được. Nghĩ thông suốt mọi việc, Giang Thái huyền không suy nghĩ lan man tiếp nữa, mà quay qua hỏi Tây Môn. Mập mạp, ngươi ra vào Thanh Nguyệt thành mấy lần rồi. Ngươi có biết ngoại trừ dòng binh công hội, các gia tộc lớn, thì còn có thế lực nào khác nữa không? Tây Môn mập mạp ngẫm nghĩ rồi nói, có. Vạn dịch, huyền diệu, phân hội đa bảo thương hội Ở đó có rất nhiều người, rất nhiều tiền và vô số mỹ nữ Lúc nói đến mỹ nữ thì hai mắt của Tây Môn Mập Mạp loe loe tỏa sáng Hiện tại y chỉ muốn lập tức bay thẳng tới Thanh Nguyệt Thành Rồi lẩn vào mấy cái thương hội đó thôi Giang Thái Huyền gật đầu Ăn cơm xong hắn bảo Tây Môn Mập Mạp tiếp tục ra ngoài tìm khách Còn mình thì lại giúp vào đạo tràng Tinh Lý Quảng vừa hoàn thành một nhiệm vụ Hệ thống vừa thông báo rằng Thái Huyền mừng rỡ, phát hiện trong kho bạc quán lại có thêm 5 nguyên tệ. Ta không tin là không lấy được như Lai Thần Trưởng, còn bà nó chứ. Giang Thái Huyền sắn tay áo lên tiếp tục quay thưởng. Tây môn mập mạp ủ rũ, hiện tại cuộc thi săn bắn đã chính thức bắt đầu. Đại đa số mọi người đều tiến vào yêu thú Sơn Mạch cả rồi. Khi đợi mòn mỏi cả nửa ngày trời cũng chẳng có ma nào tìm đến. Tinh, Lý Quảng vừa hoàn thành một nhiệm vụ. Tinh, Quá Tòng vừa hoàn thành một nhiệm vụ. Âm thanh thông báo của hệ thống không ngừng vang lên, nhưng lại chẳng thấy số nguyên tệ của Giang Thái Huyền tăng lên, mà còn vơi đi ngày càng nhanh hơn. May mà Tây Môn mập mạp không vào đây, nếu không tuyệt đối sẽ đụng phải khuôn mặt đen như đít nồi của hắn, nó không chừng lại chọc chúng về ổ kiến lửa. Tinh, cảm ơn bạn đã tham gia. Tinh, bạn đã hết tiền. Phắc, Giang Thái Huyền ngơ ngác nhìn cái bản xoay, tay hắn run lên bẩn bật. Hệ thống. Thân là ký chủ, ngươi phải cho ta thêm chỉ số may mắn chứ. Khốn kiếp. Dùng hết cả mấy chục nguyên tệ mà chẳng trúng được lần nào. Mẹ kiếp. Giang Thái Huyền tức đến không thở nổi. Bản thân hắn là ký chủ, là chàng chủ của thần ma đạo tràng Vậy mà vận khí lại còn không bằng thang nguyệt lộ sao? Nhảm nhí. Tinh. Ký chủ đã hoàn thành vượt mức 10 đơn hàng trong vòng 10 ngày. Có bản giao hay không? Giọng nói lạnh như băng của hệ thống lại vang lên. Có. Khoan đã. Mà vượt mức nghĩa là sao May là hắn nhanh trí, nếu không thì đã đồng ý bản giao rồi. Thời hạn nhiệm vụ là 10 ngày, hoàn thành vượt mức, độ hoàn thành sẽ được gia tăng. Hệ thống lạnh lùng giải thích, tạm thời không bản giao. Giang Thái Huyền vội từ chối. Cuộc thi vẫn còn chưa kết thúc, nhưng hắn đã làm xong nhiệm vụ rồi, tức là bây giờ còn có cơ hội kiếm được nhiều hơn. Qua thưởng lần trước đã nhiều khôn xiết kẻ, nếu như lần này vượt qua hạn mức nhiều hơn, thì liệu phần thưởng có càng đáng giá hơn không? Giang Thái Huyền đè nén tâm trạng đầy kích động. Tuy tiền thì đã xài hết nhưng mà vẫn còn phần thưởng nhiệm vụ mà lại còn là vượt mức. Chắc chắn là tỉnh tiết đổi vận đây rồi. Huyền ca, ăn cơm thôi. Tây môn mập mạp ở bên ngoài kêu gọi. Giang Thái Huyền nhìn trời hóa ra đã tối. Rồi hắn lại nhìn như lai thần trưởng. Dù sao thì thời gian đổi mới mỗi ngày của bàn xoay là rơi vào thời điểm dạng sáng. Vậy nên tối nay hắn vẫn có thể tiếp tục. Ăn cơm xong hắn lại đi tới trước bàn xoay. Hôm nay, hắn phải liều mạng với cái bản xoay này. Ở trong yêu thú sơn mạch, lúc này khách hàng mà Lý Quảng phụ trách đã xảy ra biến cố lớn. Cuối cùng đã đến lượt ta rồi. Võ giả tiên thiên mừng rỡ đưa thẻ bài cho Lý Quảng. Chúc mừng! Vốn người thang nguyệt lộ nói, bọn họ đã chiếm được rất nhiều thứ tốt cho nên sẽ không phải hâm mộ đối phương. Võ giả tiên thiên nhìn nhóm người thang nguyệt lộ rồi lại nhìn Lý Quảng. Trong thời gian cho thuê, có phải là đều nghe lời ta phân phó hay không? Lý Quảng khẽ nhíu mày, nếu người không quan tâm đến số lượng yêu thú trúc cơ thì ổn thôi. Phó giả tiên thiên kia mừng rỡ ra mặt, đám người thăng nguyệt lộ vội khuyên. Người lên nghe lời tiền bối đi, Lý Quảng tiền bối biết rất rõ hang ổ của yêu thú trúc cơ trong yêu thú sơn mạch. Trần Sung cũng nói, đúng vậy, Lý Quảng tiền bối thực sự là một tấm bản đồ sống của yêu thú sơn mạch này. Tố nào có yêu thú, cấp bậc bao nhiêu, y đều nắm rõ như lòng bàn tay. Đúng vậy. Người nên nghe Lý Quảng tiền bối. Người nói là một thiếu niên, tên là Viên Thanh. Trong ba thẻ bài lúc trước thì có hai người chọn Lý Quảng, một người chọn Võ Tòng. Hai người này chính là Võ Giả Tiên Thiên và vị thiếu niên, tên là Viên Thanh này. Võ Giả Tiên Thiên lườm Viên Thanh một cái, hắn cười lạnh. Được rồi, Lý Quảng, ta muốn ngươi giết sạch năm tên này. Cái gì? Ngươi... Năm người thang nguyệt lộ xứng sở, kinh hãi nhìn Võ Giả Tiên Thiên kia. Quốc giả này lạnh lùng nhìn cả 5 người gần giọng nói dù Lý Quảng tiền bối có mạnh hơn nữa thì 5 người các ngươi cũng đã giết được không ít yêu thú trúc cơ nơi này là vòng ngoài của khu rừng làm gì có nhiều yêu thú trúc cơ đến vậy chứ hơn nữa dẫu là có thì liệu ta có hơn được các ngươi không chỉ cần giết sạch các ngươi thì yêu thú của các ngươi đều chất thuộc về ta và ta sẽ giành được hạng nhất có giả tiên thiên này cười như điên dại hắn tàn nhẫn hạ lệnh Lý Quảng giết bọn chúng đi Lý Quảng tiền bối. Đám người thang nguyệt lộ biến sắc đồng loạt nhìn về phía Lý Quảng. Bọn họ biết rõ với thực lực của Lý Quảng nếu y muốn giết 5 người mình thì chắc chắn không ai có thể chạy thoát. Vương mình mình thì bị dọa sợ. Hắn không ngờ là lại xảy ra chuyện như thế này. Cái đở mờ. Còn mẹ nó, ngươi biết ông đây là ai không? Ta là thiếu gia của Vương gia. Vương gia. Đến khi ta giành được hạng nhất, giao ra mấy chục con yêu thú trúc cơ thì thiếu chó gì thế lực xem trọng ta. Đến lúc đó, muốn diệt cái thứ gọi là vương gia chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Vương giả Tiên Thiên kia cười lạnh nói tiếp: "Lý Quảng, sao ngươi còn chưa ra tay, muốn làm trái mệnh lệnh sao? Nên nhớ ta đã đưa tiền cho ngươi." Trước khi quyết định ra lệnh này, hắn đã hỏi rõ hết lần này đến lần khác, chắc chắn Lý Quảng cực kỳ để tâm đến nhiệm vụ, y tuyệt đối sẽ không thất bại và trong thời gian nhiệm vụ y sẽ không làm trái mệnh lệnh. Nói theo lời của bốn người Thang Nguyệt Lộ thì trong thời gian nhiệm vụ Cam đoan sẽ làm cho khách hàng hài lòng. Năm người thang nguyệt lộ lướt ngước nhìn Lý Quảng, ánh mắt của họ nhuống đầy vẻ sợ hãi và van xin. Còn họ chẳng đời nào ngờ rằng võ giả tiên thiên này lại đưa ra một cái yêu cầu như vậy. Hai mắt của Lý Quảng lóe lên hung quang, nhìn trông chọc vào năm người thang nguyệt lộ. Cây cung sau lưng y lập lẻ phát sáng, nằm năm người sợ sệt bất giác lui về phía sau. Nhanh lên, phó giả tiên thiên kia thúc giục, Lý Quảng liếc mắt nhìn hắn rồi lạnh lùng nói Xin thứ lỗi Nhiệm vụ của ngươi là tiêu diệt yêu thú Chứ không phải giết người Giất lời Lý Quảng lui về sau Thoát cái đã tránh khỏi nơi đó hơn 500 mét Muốn giết thì tự mình ra tay Ta chỉ phụ trách giết yêu thú thôi Ngươi Có giả tiền thiên kia sửng sốt tức giận quát Ngươi ăn nói không giữ lời Sắc mặt của Lý Quảng càng lạnh lẽo Kiểu bối Coi chừng họa từ miệng mà ra Được Ta không cần người ra tay, nhưng người cũng không được nhúng tay vào chuyện này. <cười> Vẻ mặt của võ giả tiên thiên kia trở nên tàn ác. Cho dù là Lý Quảng không ra tay thì làm sao? Hắn là võ giả tiên thiên, vẫn dư sức diệt trừ bọn này. Tiểu thư Trần Lạc, tiểu thư Thang Nguyệt Lộ. Hai người, các người có sắc. Cái gì đây? À, hai người biến sắc, theo bản năng nhìn về phía hai người mạnh nhất trong năm người bọn họ. Chỉ cần Lý Quảng tiên bối không có ra tay, một tiên thiên sơ kỳ có đáng là gì? Thang Nguyệt Lộ cười ngạo nghẽ, một khí thế cường đại theo đó bùng lên. Đúng lúc dạy cho người biết, trên đời này có một số người, người đắc tội không nổi. Kim quang lóe sáng, huyết mạch thần võ bắt đầu được chuyển động. Lý Quảng bình tĩnh nhìn Thang Nguyệt Lộ, y lầm bẩm Muốn trách, chỉ có thể trách là chủ thượng vẫn chưa tiến vào, anh nhi kỳ, chức năng của đạo tràng chưa được kích hoạt. Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ lần này Nếu chủ thượng kiếm tiền mua một ít linh khí tiên thiên, át có thể tiến vào anh Nhi Kỳ rồi. Ách xỉ ai nhắc mình vậy? Giang Thái Huyện xòa mũi, hắn đang tập trung tinh thần ngồi trồm hổm trước cái bàn xoay. Tiền nhiệm vụ vừa tới thì hắn sẽ tiếp tục quay thường. tây môn mập mạp thì đã trở về nghỉ ngơi, đạo trang thì cũng đã đóng cửa, trời đã tối khuya, mọi người đều đi săn hết cho nên sẽ không có ai tới đây cả. Tinh, vó tổng vừa hoàn thành một nhiệm vụ, Nghe thấy thông báo của hệ thống Giang Thái Huyền vô cùng mừng rỡ. Tuy chỉ có 50 nguyên tệ, trích phần trăm gia cũng được. 500 kim tệ. Nhưng mà bởi vì giảm nửa giá cho nên đủ cho anh quay cả nghìn lần. Tinh, cám ơn đã tham gia. Lần này phải quay từ từ thôi. Giang Thái Huyền lầm bẩm, cứ chậm chậm quay. Tức khi đủ một nghìn lần thì ắt bên Lý Quảng cũng sắp xong. Tinh, cám ơn đã tham gia. Từng đồng kim tệ đi, chỉ đổi lại được những câu cám ơn nếu không phải bàn xoay nó thuộc về đồ vật của đạo tràng thì anh chắc chắn là đập nát cái bản xoay này rồi ta đã chờ suốt một ngày một đêm rồi hệ thống người giúp đỡ một chút xíu đi mà mấy canh giờ sau giang thái huyền chần chờ cầm đồng kim tệ cuối cùng hai mắt vằn đầy tơ máu giống như một kẻ phát điên như lai thần trưởng ba thức đầu của chiêu thức thần cấp cao cấp lúc trước không biết bản thân đã mơ tưởng bao nhiêu lần là có ngày mình có được như lai thần trưởng mặc kệ là vì nâng cao tu vi thực lực Hay là ước mơ của trong quá khứ Thì hắn cũng vô cùng muốn Bùng nổ đi Hỡi vận may của ta Ở cái đạch tinh cảm ơn đã tham gia Ổn thôi Giang Thái Huyền lại trắng tay Chủ thượng bọn ta đã trở về Lý Quảng và Võ Tòng cùng bước vào Giang Thái Huyền bây giờ thì như con mèo sủ lông Hắn đứng phát dậy Các người không lo đi làm việc Chạy về đây làm gì Ta còn đang chờ các người kiếm tiền để về quay thưởng đây Chủ thượng, chúc cơ yêu thú đã bị giết gần hết rồi, chỉ còn lại có vài con lẻ tẻ, với lại bọn họ cũng đã hết tiền, Lý Quảng nói. võ Tòng gật đầu, chủ thượng, bọn họ cũng không ngốc, có được nhiều yêu thú trúc cơ như vậy chắc chắn có thể nằm trong tốt đầu rồi. Họ không tranh giành hạng nhất sao? Giang Thái Huyền không hiểu, nghe nói là hạng nhất có rất nhiều phần thưởng, còn có thể gây dựng danh tiếng, lại được các nhân vật tài to mặt lớn nhìn chúng, một bước lên trời, không lẽ họ không muốn sao? Lý Quảng cười khổ, trước đó thì họ cũng nghĩ vậy, nhưng bởi vì xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên quyết định sẽ phân chia lại yêu thú và tự mình bàn bạc. Xảy ra chuyện gì? Giang Thái Huyền nhíu mày, hệ thống đã báo nhiệm vụ hoàn thành cơ mà, chẳng lẽ còn có ẩn tình khác? Là do tên võ giả tiên thiên kia, Lý Quảng kể lại đầu đuôi sự việc. Lúc đó hắn quả thực không nhúng tay vào, nhìn một lúc liền bỏ đi để giết yêu thú Trúc Cơ, đó mới là nhiệm vụ chính của hắn đợi đến khi hắn trở về thì tên võ giả tiên thiên đã bị đánh trọng thương. Thang Nguyệt lộ sau khi dung nhập vào huyết mạch thần võ thì sức chiến đấu đại tăng. Một mình nàng cũng đánh cho võ giả tiên thiên kia như tử. Cộng thêm sự giúp đỡ của mấy người Trần lạc, kết cuộc của tên võ giả tiên thiên càng thêm thê thảm. Hắn bị mấy người chưa bước vào cảnh giới tiên thiên đánh chết. Lúc biết được sự cường đại do huyết mạch thần võ mang lại, đám người Trần lạc cũng muốn đạt được nó. Nếu không phải đang trong thời gian thi đấu thì Giờ phút này bọn họ đã chơi đây tất để chơi bàn xoay rồi. Cuối cùng bọn họ phân chia chính lợi phẩm của tên võ giả tiên thiên và không tiếp tục thuê Lý Quảng nữa. Đúng như lời võ giả tiên thiên nói, bọn họ đã thu được quá nhiều, nếu như còn tiếp tục thuê, thì số lượng yêu thú săn bắt được sẽ càng ngày càng ít thôi. <cười> Lý Quảng thì chỉ cần săn được 3 con yêu thú trúc cơ trở lên là coi như hoàn thành nhiệm vụ. Giang Thái Huyền nhíu mày, May mà Lý Quảng không ra tay để bọn họ tự mình giải quyết. Chuyện lần này cũng đã cảnh báo hắn, chiêu bài đạo tràng suýt nữa nó bị vấy bẩn rồi. Là do ta nói không rõ. Giang Thái Huyền nói, sau này khi công bố nhiệm vụ phải cẩn thận hơn mới được. Lý Quảng lắp đầu. Chủ thượng, sau khi ngươi tiến vào anh Nhi Kỳ thì sẽ mở khóa được công năng đạo tràng là được. Anh Nhi Kỳ, Giang Thái Huyền ngơ ngác chẳng lẽ ta lớn như vậy rồi mà thật sự vẫn chưa ra đời sao? thần ma, tiên thiên anh Nhi Kỳ đến trúc cơ thì bắt đầu vào ấu niên kỳ, võ tổng kiều ngạo đáp Vậy chẳng phải người cũng là trẻ sơ sinh sao? Giang Thái Huyền biểu môi có gì đâu mà đáng đắc ý. Lý Quảng bổ sung là do võ tổng phát dục không tốt rơi vào giai đoạn giữa anh Nhi Kỳ và ấu niên kỳ, chỉ cần đột phá tu vi đến trúc cơ y sẽ trở lại bình thường thôi. Vậy chẳng phải là thiếu... Giang Thái Huyền vỗ đuổi cái bốp ngay khi định thốt ra chữ đó Thì võ tổng đã trừng mắt tràn đầy sát khí. Lý Quảng ho khăn. Chủ thượng, nhiệm vụ hoàn thành rồi. Phần thưởng các người đều muốn thần ma đan sao? Giang Thái Huyền hỏi lại. Đúng vậy. Hai vị thần ma đồng loạt gật đầu. Giang Thái Huyền nhìn sổ nhiệm vụ có 14 cái, nhiều hơn quy định 4 cái. Lý Quảng làm 9 cái, võ tổng 5 cái. Hắn lấy ra 14 viên thần ma đan, chia cho hai người họ theo số nhiệm vụ hoàn thành. Sau đó Giang Thái Huyền chọn bản giao nhiệm vụ. Hắn đưa mắt nhìn phần thưởng trên bàn xoay, đành phải thở dài thường thượt Tinh, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn, vượt mức yêu cầu, mức độ đánh giá cực cao. Tinh, ký chủ đã nhận được phần thưởng nhiệm vụ, một hạt giống thần ma, lý nguyên bá cấp thấp, một phần dịch dinh dưỡng thần ma. Tinh, ký chủ hoàn thành vượt mức nhiệm vụ, nhận được một phần quà thần bí, có muốn mở ra không? Phần quà thần bí, hai mắt của Giang Thái Huyền tỏa sáng vội vàng xem xét. Phần quà thần bí này bao gồm một sợi linh khí tiên thiên thuần nhất, một quyển công pháp thần cấp, cấp thấp ngẫu nhiên, rồi một đạo cảnh ngẫu nhiên. Giang Thái Huyền choáng vắng, còn mẹ nó quá hậu hĩnh rồi. Một luồng linh khí tiên thiên, chứ không phải là một sợi. Phần thượng lần trước chỉ là một sợi linh khí tiên thiên, nhưng đã mạnh hơn cả linh thạch tiên thiên cấp thấp rất nhiều. Mà một luồng thì không chỉ mạnh gấp 10 lần của một sợi. Chiêu thức thần cấp thì không cần phải nói, còn đạo cảnh mới là thứ... Có cầu cũng chưa chắc là có cung. Đạo cảnh chính là cảm ngộ khi tu luyện, là lý giải về thiên địa. Khi có được đạo cảnh thì sức chiến đấu giống như là được mở thiết bị tun hách vậy. Trước khi tu luyện tới một cảnh giới nào đó, có thể nói là hắn sẽ không gặp phải bên cảnh. Đây là tình tiết ta sắp tấn cấp thiên thiên sau. Giang Thái Huyền kích động. Ai nói là hắn chưa ra đời chứ, hắn sẽ lập tức vọt thẳng tới anh Nhi Kỳ luôn. Trước khi tới lúc đó thì mình phải trồng cây Lý Nguyên Bá cái đá. Giang Thái Huyền bình tĩnh lại thầm nhủ. Hạt giống thần ma cấp thấp, Lý Nguyên Bá, thần dũng vô địch, thiền phú thần lực vô song, cơ thể thần ma, thần lôi bá thẻ. Lý Nguyên Bá à? Nhìn hạt giống thần ma, Giang Thái Huyền nhớ lại ký ức trong trí nhớ kiếp trước. Đột nhiên nghĩ đến con người yêu Việt, Lý Nguyên Bá. thiên hạ bất khả chiến bại. Trong thời loạn thế có tầng tầng lớp lớp anh Kiệt và cường giả xuất hiện nhưng mà dám vỗ ngực tự sừng đệ nhất thì chỉ có Lý Nguyên Bá thôi. Thì tiếc là người này lúc trước không thể phát triển hoàn toàn, có chút thiểu năng về mặt trí tuệ, nhưng mà lại muốn nghịch thiên, cho nên đã bị thiên lôi đánh chết. Nói dễ nghe một chút là tất cả những tài năng ưu việt của người này đều tập trung phát triển trên thân thể rồi, cho nên đầu óc ngu si chậm phát triển. Giang Thái Huyền trồng xuống hạt giống của Lý Nguyên Bá, còn dặn do Lý Quảng, người giúp ta theo dõi người này, Hắn đang một lần nữa phát triển, nhất định không thể xảy ra sơ sót. Hắn cũng không muốn Lý Nguyên Bá lại một lần nữa phát triển không hoàn toàn. bị trời diệt rồi, thì hắn phải đi đâu tìm dịch dinh dưỡng cho thần ma đây? trang chủ cứ yên tâm, Lý Quảng vội vàng cam đoan, có được 9 hạt thần đan khiến tâm tình quán trở nên thoải mái. Xử lý xong chuyện của Lý Nguyên Bá, Giang Thái Huyền trở lại đạo tràng đóng cửa, nhìn cái bàn quay một chút, cảm thấy vẫn nên xem, gói qua lớn của mình có những gì. Mở ra gói quà lớn đi Tinh Túc chủ mở được một gói quà lớn thần bí Thu hoạch được Thần cấp võ công cấp thấp Là ba chiêu thức đầu của Như Lai thần trưởng Hệ thống Con mẹ người lừa bịp Tinh Túc chủ thu được một sợi tiên thiên linh khí Đã được lưu trữ trong kho Tinh Túc chủ thu được Phong trí ý cảnh Thần cấp cấp thấp Giang Thái Huyền ngây người nhìn nhà kho Ba chiêu thức đầu tiên của Như Lai thần trưởng Hệ thống Trước đó Ngươi sớm nói mẹ là là phần thưởng đạt được là Như Lai Thần Trưởng, không phải là tốt hơn sau. Ta bị mất một mớ tiền. Hắn cảm giác như bản thân đang bị lừa vậy. Phần trăm từ nhiệm vụ của Lý Quảng, Vót Tòng và những tích lũy trước đó đều đã mất sạch. Tuy có chút ngạc nhiên, nhưng Giang Thái Huyền cố bình tĩnh lại. Hôm nay hắn đã hiểu rõ một chuyện là bàn quay đã muốn đào hố lừa người, thì người đừng mong tránh thoát. Tinh Túc chủ có muốn dung nhập thần cấp phong chí cảnh cấp thấp hay không? hệ thống, ý cảnh cũng phân chia đẳng cấp à?" Giang Thái Huyền liền vội hỏi lại, "Nếu ta dung hợp phong chí ý cảnh này thì sau này có ưu và khuyết điểm như thế nào?" Tinh trả lời túc chủ, "Dung hợp phong chí cảnh túc chủ sẽ có thêm phong thuộc tính, chiến lực gia tăng gấp đôi, tu luyện những công pháp phong thuộc tính sẽ không gặp phải bình cảnh, một mạch lên thẳng thuần cấp." Giang Thái Huyền đã hiểu rõ, nói theo cách khác là về sau nếu chỉ đi theo một đường của phong thuộc tính mà đi lên thì trước khi lên được thần cấp sẽ không gặp bình cảnh. Có thể nói đây là một phương pháp tu luyện như kiểu thẻ hồ quán đỉnh vậy. Vậy ta phải tìm thêm một bản công pháp phong thuộc tính sau. Giang Thái Huyền có chút khó chịu. Công pháp châu bò nhất quán hiện tại vẫn là chương cơ sở của thần ma tổ kinh do hệ thống đưa ra. tinh Thần ma tổ kinh của túc chủ chính là phương pháp tu luyện hoàn mỹ nhất bao dung vạn tượng, dung nạp hết thảy. Bao dung vạn tượng, dung nạp hết thảy có nghĩa là ta cũng có thể dung hợp hai loại ý cảnh khác nhau á. Giang Thái Huyền kích động, thần ma tổ kinh này tuyệt vời đấy chứ. đúng vậy, hệ thống trả lời. vậy thì dung hợp đi. Giang Thái Huyền có chút không kịp đợi mà nói. vừa dứt lời thì đột nhiên có một quả cầu ánh sáng màu xanh xuất hiện ngay giữa mi tâm của Giang Thái Huyền. một luồng phong hệ lực lượng nồng đậm tan vào linh hồn, dung nhập vào trong huyết nhục của hắn. gió vô hình, vô dạng, vô định, nhỏ bé mà cuồng bạo, biến ảo khó lường một luồng ý nghĩ tinh thuần nhưng lại thâm sâu tràn ngập trong đầu Giang Thái Huyền cảm thấy giống như bản thân mình đang ở giữa một vùng biển mênh mông lộng gió, còn bản thân thì hóa thành một ngọn gió, khi thì rất nhỏ nhưng khi thì cuồn cuộn cuồng bạo lên. Ánh sáng chói chang lóng lánh bao phủ khắp người của Giang Thái Huyền rèn luyện và cải tạo thể chất cho hắn. Tớp mắt nở canh giờ trôi qua, Giang Thái Huyền bỗng nhiên thức tỉnh từ vô số cảm xúc lúc nãy, ý nghĩ vừa động hắn liền chấn kinh phát hiện. Bốn phía vậy mà tràn ngập vô số những quỹ tích màu xanh. Đây là phong quỹ tích. Giang Thái Huyền trong nháy mắt liền hiểu rõ. Hiện tại đã có thuộc tính phong trí cảnh. Muốn đột phá cảnh giới tiên thiên đã không còn là việc gì khó khăn nữa. Học tập thần cấp võ công như lai thần trưởng Một lần nữa một luồng tin tức huyền ảo tràn vào hải não của Giang Thái Huyền. Nhưng lần này tâm tình hắn nhẹ nhóm tiếp nhận tất cả thông tin. Hắn dung nhập phong trí cảnh. Linh hồn cũng bị vậy trở nên cực kỳ cương đại cái loại dung hợp này chính là dung hợp linh hồn. Giang Thái Huyền lấy ra tiên thiên linh khí. Lần này tiên thiên linh khí đã biến thành một sợi trông rất rõ ràng. Không giống trước kia chỉ là một tia tinh khí mỏng manh. Tiên thiên. Giang Thái Huyền hồi hộp. Đây chính là cảnh giới thanh nguyệt đạo sư. Mặc dù loại cảnh giới này hắn cũng không hoàn toàn để vào trong mắt. Nhưng mà đây là tự bản thân mình đột phá tăng lên. Giang Thái Huyền không chút do dự bắt đầu hấp thu tiên thiên linh khí nhưng hắn chỉ có thể hấp thu một tia, bởi vì một sợi đối với hắn lúc này là quá nhiều, hắn sợ một lúc hấp thu thì sẽ bội thực. Khi tia tiên thiên linh khí ấy hoàn toàn hòa tan vào cơ thể, thì thần ma tổ kinh cũng nhanh chóng vận chuyển và chuyển hóa. Soạt, một tia linh lực luyện hóa xong, trong nháy mắt hắn từ đỉnh cấp 8 đột phá chướng ngại tiến vào cấp 9. Hắn tiếp tục luyện hóa muốn dung hợp phòng trí cảnh. Lần này đã có thể yên tâm vì cảnh giới đã ổn định, Cho nên hắn chỉ cần tập trung bổ sung nguyên khí trong cơ thể. Một tia tiên thiên linh lực nhập vào cơ thể, tích tụ nguyên khí, dung nhập phong trí ý cảnh, ngay cả từng ý niệm cũng phát sinh thay đổi. Những ý niệm sôi sục cùng với lượng nguyên khí hùng hậu đang không ngừng chuyển hóa thành nguyên lực. Uhm. Không biết qua bao lâu, Giang Khai Huyền cũng luyện hóa xong tia linh khí cuối cùng, toàn thân hắn chấn động, phát ra ánh sáng chói mắt, một luồng khí thế cường hãn phá thể thoát ra. Phía sau là ánh sáng xanh của phòng trí ý cảnh. Tinh, tốt chủ đã thành công đột phá tiền thiên, tiến vào anh Nhi Kỳ, hệ thống kết nối tới thiền võng. Tinh, hệ thống kết nối thiền võng thành công, giải hóa, phân tích các quy luật của thế giới này, cần một canh giờ. Đây là cái tình huống gì vậy? Thực sự là anh Nhi Kỳ sao? Giang Thái Huyền có chút ngốc trệ mẹ nó, tiên thiên mà người nói với ta là anh Nhi Kỳ sao? Lúc này cửa của đạo tràng bị đẩy ra, ba bóng người đồng loạt xông vào ôm quyền nói. Chúc mừng trang chủ tiến vào anh Nhi Kỳ. Giang Thái Huyền há hốc miệng, hai người võ tòng Lý Quảng thán nhận ra, nhưng cái tên với bộ mặt cầu có khiến người ta nhìn vào liền khó chịu kia, đích thị là Lý Nguyên Bá rồi. Đây là tình huống gì vậy? Thực sự là anh Nhi Kỳ sao? Giang Thái Huyền không thể tiếp nhận nổi. Trang chủ có chỗ không biết, bởi vì tràng chủ vẫn chưa có ra... À, chưa có tiến vào tiên thiên, cho nên rất nhiều công năng của đạo tràng đều chưa thể hiện ra, không cách nào kết nối tới thiên võng, cũng không có cách nào phân tích quy luật của thế giới này, Lý Quảng nói. Phân tích quy luật của thế giới này là có ý gì? Chính là bởi vì đạo tràng chưa thể phân tích được các quy luật của thế giới này, cho nên không cách nào thể hiện toàn bộ quy lực và công năng như dịch vụ sau khi bán hàng, bản vẽ luyện khí, các kiểu đều chưa có, Lý Quảng nói. Giang Thái Huyền lần này hiểu rõ hơn bởi vì đạo tràng chưa thể thực sự dung nhập vào thế giới này cho nên một chút năng lực cũng không có. Quả nhiên khi lần đầu tiên hắn kích hoạt hệ thống thần ma đạo tràng cũng đã nói là tu vi không đủ chỉ có thể thể hiện ra ba loại đồ ăn vật. Giang Thái Huyền có rất nhiều mối băn khoăn trong lòng. Hắn bắt đầu cùng ba vị thần ma tấn gấu để tìm hiểu về hệ thống một chút. Lý Nguyên Bá mặc dù gương mặt cao có như người ta thiếu nợ 18 lời tổ tông họ hàng bên ngoại nhà hắn nhìn cho người ta cảm thấy rất muốn táng y một cái, nhưng y đối với bản thân Giang Thái Huyền rất tôn kính, không có chút làm càn nào. Một canh giờ trôi qua, âm thanh của hệ thống lại truyền đến: tinh kết nối thiên võng thành công, phân tích quy luật của thế giới thành công, thần ma đạo tràng thực hiện điều chỉnh. tinh mời Túc chủ và các thần ma rời khỏi đạo tràng, đạo tràng sắp tiến hành điều chỉnh. tinh thời gian điều chỉnh là một canh giờ, xin Túc chủ kiên nhẫn." Mấy cái thông báo liên tiếp vang lên khiến Giang Thái Huyền cảm thấy đầu óc hỗn loạn. Hắn cùng ba vị thần ma vội vang ra khỏi đạo tràng. quanh Vừa mới bước ra cửa lớn tự động đóng lại. Bên trong vang lên những âm thanh đinh đinh đang đang vô cùng hỗn loạn. Nhưng mà bên ngoài thì lại yên ả như không có gì thay đổi. Vẫn là căn phòng nhỏ quán như trước đây. Thiền võng! Suốt cuộc thiền võng này là có ý gì chứ? Giang Thái Huyền vô cùng nghi hoặc. Chàng chủ! Người cố gắng ổn định thiền tâm lý cảm nhận thiên địa. Lý Quảng mỉm cười nói, ta cũng muốn đi xem thiên võng một chút, từ lâu đã luôn muốn thử xem rồi. Võ Tòng và Lý Nguyên Bá quanh chân ngồi xuống chỉnh đốn lại tinh thần. Giang Thái Huyền mặc dù nghi hoặc nhưng cũng rất hiếu kỳ, rốt cuộc thiên võng có gì đặc biệt. Nên hắn mở ra phong trí cảnh cảm hộ thiên địa. Ồ, ý nghĩ đột nhiên thanh tỉnh trước mặt Giang Thái Huyền cảnh tượng biến hóa khôn lường, rồi bỗng xuất hiện một cái bảng giao diện ảo. Tinh phàn ngành đến thiên võng. Vũ trụ mênh mông, cường giả vô số. Huynh đại đầy thiên tư phi phạm, tương lai ắt sẽ thành danh. Xin hãy đặt một cái danh sưng vang dội làm chấn động cả thiên hạ đi. Vãi xít. Giang Thái Huyền mở mắt hét to một tiếng, nhưng mà giao diện ảo trước mặt hắn vẫn không biến mất. Dùng chất giọng lạnh tanh, phát ra lời nhắc nhở. Không nên chửi thà. Xin mời đặt danh sưng một lần nữa. Thiên võng này cũng thật thần kỳ. Chỉ có tiên thiên mới có thể kết nối, lợi hại thật. Nghe nói còn có thể kết nối với những địa phương khác. quá Tổng ngạc nhiên nói. Liên Nguyên Bá nhách miệng cười một tiếng. Sớm đã nghe nói thiên võng thần kỳ. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Lại còn có thể thành lập diễn đàn nữa kìa. Mẹ nó. Giang Thái Huyền buột miệng chửi thề. Đây là dị con mẹ nó giới. Là dị giới đó nha. Dị giới mà cũng có internet à. Thiên võng này chắc chắn là đi nhầm bố nó studio rồi Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé, có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở những phần tiếp theo, các bạn có thể cảm nhận cái bộ chuyện nó nhẹ nhàng, nó hài hước, nó không quá gọi là thù hằn, nó cũng chiến đấu không quá kinh khủng, nhưng mà nó có sự thú vị chứ, sự trải nghiệm của một cái nhân vật ở dị giới mà vẫn có được Internet. Từ trước đến nay thì các cái bộ chuyện thì nhân vật cứ xuyên Việt quay tự nhiên mất điện luôn, mất điện, mất Internet luôn, cũng khả năng cũng mất cả nước nữa, mất mạng luôn. Mất mạng internet đấy thì chúng ở đây là nhân vật duy nhất mà chuyên Việt rồi vẫn có internet để dùng à, như vậy là chúng ta có thể kết nối chơi game online các kiểu vấn đề điều chúng ta hãy chờ phần sau còn bây giờ thì tạm biệt các bạn nha